đằng cận tư bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ chữa trị cho thẩm bác sinh trên đường đi đều nghĩ nên nói ra sao với bà xã về việc này vừa bước tới cửa liền nghe được tiếng vang lanh lảnh dùng mình trong lòng mạnh mẽ đẩy cửa ra nai con nhìn thấy bà xã bịt mặt lại thì ầm sự phẫn nộ trong lòng anh bùng nổ a tư bên trong con ngươi màu đen của lương chân chân bao trùm một tầng hơi nước ở trước mặt ông xã Tất cả sự kiên cường của cô đều sụp đổ. Anh là người yêu cô nhất, người đàn ông cô có thể ỉ lại, cũng là chỗ dựa mạnh mẽ của cô. Buông tay ra, để anh xem. Ánh mắt đằng cận tư chuyên chú nhìn bà xã, trong con người tối đen là tình cảm dịu dàng. Đường chân chân nghe lời thả tay ra, trên khuôn mặt trắng nõn rõ ràng còn in dấu bàn tay. Đau không? Giọng nói của anh dịu dàng, trầm thấp. Sâu trong đáy mắt lướt qua một chút tàn nhẫn Người phụ nữ anh nâng niu như báu vật trong lòng bàn tay Lại có thể bị người khác bắt nạt thành như vậy Thật sự là ăn gan hùm mật gấu Dám đụng vào người phụ nữ của anh Nhất định phải trả một cái giá lớn Lương Trần Trần tủi thân gật đầu Nó không đau, vậy chắc chắn là giả Làn da non mềm trên mặt sao có thể chịu được cái tát mạnh như vậy cơ chứ Nghe được bà xã trả lời Lông mày của đằng cận thư nhăn lại càng sâu Môi mỏng tạo thành một đường thẳng, giống như điểm báo, gió thổi mưa rông trước cơn bão. Dường như mẹ con liễu tình ở phía sau, bị khí thế của anh làm cho khiếp sợ. Chỉ là ngây người ở một chỗ, ngay hai người nói chuyện tình cảm, dịu dàng, triền miên. Mãi tới khi đằng cận tư xoay người, hai người mới tỉnh táo lại. Ai đánh vậy? Ba chữ nhẹ nhàng lại mang theo áp lực vô hình với sự tàn bạo. Ngay lập tức, nhiệt độ không khí ở trong phòng giảm xuống 10 độ không khí lạnh ghê người. Là tôi, cậu muốn gì hả? Liễu tình ngẩng đầu, muốn tìm lại lòng tự tin. Đây chính là phòng bệnh của ba tôi, bây giờ ông ấy còn hôn mê bất tỉnh, nằm ở trên giường, lẽ nào anh đằng muốn dùng bạo lực với chúng tôi sao? Thẩm quân nhã vội vàng gấp gáp nói, cô ta đặc biệt nhấn mạnh hai câu trước, trên thực tế là vì muốn bảo toàn an nguy của mình và mẹ. Khóe môi đằng cận tư chậm rãi cong lên, lộ ra sự mỉa mai. Sử dụng bạo lực, đối với các người ư, cô cho rằng hai người xứng đáng để tôi ra tay à? Bên trong con người màu đen đang khép hờ, toát ra sự sắc bén hung ác nham hiểm. Trong lời nói tràn đầy mỉa mai và khinh thường, giống như một vị vua ở trên cao nhìn xuống hai con tôm tép nhãi nhép. Anh đừng cho rằng có thể dở trò thâm độc gì với chúng tôi, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Người đàn bà tranh chua liễu tình dường như la to lên. Hai người có tư cách nói vậy với tôi sao? Giọng nói đằng cận tư không nhanh không chậm nhưng lại có thể giày xéo con người ta. Tiểu hồ ly tinh, đừng tưởng rằng cô lấy được. Giọng nói liễu tình càng ngày càng nhỏ, cho đến khi không nghe được nữa, ánh mắt đằng cận tư làm người ta sợ hãi, bà ta vốn không thể né tránh được. Trước khi tôi vào đây là cơ hội thứ hai của các người, sau khi tôi đi vào là cơ hội thứ ba, bây giờ Cơ hội của hai người đã không còn. Lời nói của đằng cận tư rõ ràng dễ hiểu mà hai mẹ con liễu tình lại không hiểu. Nhưng hai người cũng không phải kẻ ngốc, trong tiềm thức người được nguy cơ nồng nặc. Thẩm bác sinh đang nằm trên giường, đột nhiên ngón tay cử động. Dường như có dấu hiệu tỉnh lại, giống như ông đã mơ một giấc mơ dài. Trong mơ, mọi người đang tranh cãi ầm ĩ, làm đầu óc của ông muốn nổ tung. Lương Trân Trân là người đầu tiên phát hiện ra sự thay đổi của ba, cô vội vàng bước tới gần, nhưng hai mẹ con liễu tình lại bước tới trước, nắm lấy tay của thẩm bác sinh, giả vờ than khóc thảm thiết. Cút! Đằng cận tư bực mình cau mày. Hai mẹ con của liễu tình bị khiếp sợ bởi sự lạnh lùng và tàn bạo của anh, liếc mắt nhìn nhau, thân thể vẫn đứng im như cũ. Dựa vào cái gì mà bọn họ phải đi ra ngoài, hai người mới là vợ con gái của thẩm bác sinh trên danh nghĩa pháp luật. Người cần cút ra ngoài phải là người khác chứ. Tôi xem thường việc đánh phụ nữ, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua cho hai người. Hai người có thể đánh vào mặt bà xã của tôi sao? Đừng nói tôi không cho hai người cơ hội, là hai người không biết tốt xấu. Trong thế giới của đằng cận tư này, luôn luôn làm theo nguyên tắc có thủ phải trả. Việc tôi thích làm nhất là dùng gậy ông đập lưng ông. Đương nhiên, còn phải xem việc này có đáng được chú ý. Bây giờ toàn bộ sự nhẫn nại của đàng Cận Tư đối với hai mẹ con họ đã bị tiêu hao gần hết. Lần này, cho dù ai nói tốt cũng không thể khiến cho anh ra tay lưu tình. Nghe anh dàn từng chữ cuối cùng, trong lòng Liễu Tình và Thẩm Quân Nhã cùng lúc xuất hiện ý nghĩ không tốt. Đương nhiên, họ biết tính cách của đàng Cận Tư, nổi tiếng tàn nhẫn vô tình. Còn về việc anh nói về cơ hội thứ hai và thứ ba, từ đầu đến cuối, hai người đều không tin, nhất định là lừa gạt. Làm sao mà anh có suy nghĩ tốt như vậy? Cho họ ba cơ hội cơ chứ Thật sự có lòng tốt như thế Thì anh đã không phải là đằng cận tư Căn cứ vào bình thường Suy nghĩ của bọn họ là đúng Nhưng mà hai người lại quên mất Đằng cận tư là một người đàn ông Rất yêu thương bà xã của mình Vì bà xã, anh có thể nhượng bộ mọi chuyện Anh nghĩ bây giờ tôi còn sợ gì Dù sao tôi đã thê thảm rồi Có thê thảm hơn nữa cũng đâu có sao Anh có bản lĩnh thì nhắm vào tôi đây này Thẩm quân nhã hoàn toàn không đếm dìa điều gì Nói ra giống như mình không sợ trời Không sợ đất Cút ra ngoài Tôi không muốn phải nói thêm lần nữa đâu Dường như ánh mắt lạnh lẽo Của đằng cận tư có thể xuyên thấu cô ta Khiến cô ta không có cách nào trốn tránh Có ít người Trời sinh đã có được khí thế rất mạnh Một ánh mắt hay một động tác Cũng có thể giết người trong vô hình Khiến cho người ta không tránh được Vừa vặn đằng cận tư lại là người như thế anh không giận thì thôi một khi tức giận nhất định sẽ làm núi lở đất dung cho nên tốt nhất là đừng đối nghịch với anh nếu không thì tự nhận lấy hậu quả dựa vào cái gì mà chúng tôi phải cút ra ngoài hả các người mới là người cần phải đi liễu tình quát lên trói tai hoàn toàn không nhìn đến ông xã đang nằm trên giường bệnh thẩm bác sinh không có tỉnh lại chỉ là động đậy một tí như thế lập tức liền yên tĩnh lại Đúng như lời bác sĩ nói thì tiềm thức của ông không muốn tỉnh lại đối mặt với mối quan hệ gia đình dối bời. Dù cho nhà họ liễu là dòng họ thương nhân có chút danh tiếng ở thành phố C này, thì tôi chỉ cần dùng một đầu ngón tay nhỏ của mình cũng có thể nhổ tận gốc rễ của các người dễ như trở bàn tay, khiến cho các người không có biện pháp làm ăn may nữa kìa. Vẫn còn nữa, các người đừng tưởng rằng gia sản nhà họ thẩm còn nhiều hơn, ở trong mắt của tôi không đáng một đồng. Tôi có cả nghìn vạn phương pháp đối phó với hai người, Nếu các người đều đã trải qua hết nhiều việc rồi, chắc hẳn sẽ không để ý việc có thể bị bán ra nước ngoài đâu nhỉ. Thế nào, không muốn thử không hả? Đằng cận tư nói chậm gì, khóe môi chậm sãi, nổi lên nụ cười âm u, lạnh lẽo. Ma quỷ, cậu là đồ ma quỷ biến thái? Dường như liễu tình nổi điên, quát lên. lương chân chân nhíu mày chặt lại, nếu còn tiếp tục ầm ý như vậy, chắc chắn ba sẽ bị đánh thức. Vì sao hai mẹ con họ không thể yên tĩnh một tí chứ? còn liên tục kêu gào ở Mỹ như vậy ở chỗ này. Tôi đếm. Một, hai. Đằng cận tư sắp đến cực hạn, hai mẹ con họ thật đáng ghét tột cùng. Với tính tình của anh, cũng thật mong muốn hai người này lập tức biến mất ở trên thế giới này. Mẹ, mình ra ngoài thôi. Thẩm quân nhã vội vàng lôi kéo liễu tình rời khỏi. Bây giờ cô ta đã không có thanh danh, nhưng cô ta còn có tiền. Nếu như cả tiền cũng mất, Thì thực sự là không thể giở trò gì được nữa rồi Cô ta nhất định sẽ không sống cuộc sống nghèo hèn Một khi không có tài sản của gia đình Cô ta liền mất tất cả Chắc chắn những người mà cô ta từng xem thường Sẽ cùng nhau chế giễu lại cô ta Cô ta không thể chịu nổi việc này Đó là lý do mà cô ta rất biết điều bước ra ngoài trước Chứng dọi đá Với khẳng định chỉ có một chữ là thua mà thôi liễu tình bị con gái buộc phải ra ngoài Không phải là bà không nhìn thấy ánh mắt ra hiệu ngầm của con gái, cho dù trong lòng không muốn để ý tới, nhưng chỉ có thể bước ra trước. Trong phòng bệnh tạm thời yên tĩnh, lương chân chân hơi mệt mỏi ngồi lên ghế, ngơ ngác nhìn ba đang nằm mê man trên giường, xoa huyệt thái dương của mình, thật là làm bà mỹ hết sức. Nai con còn đau không? Ánh mắt lạnh nhạt của đằng cận tư gần như tan biến hết để còn lại cương chiều dịu dàng. Rõ ràng còn dấu vết đỏ lên như vậy, chắc chắn là bàn tay dùng lực rất mạnh. Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng anh lại hừng hực bốc cháy lên ở trong lòng của anh. A Tư, cuối cùng em đã biết đại khái vì sao cuối năm ba cũng không muốn về nhà. Ông thà rằng ở lại trong công ty làm thêm giờ, vẫn không muốn... Đầu của em thật muốn vỡ ra, bây giờ lỗ tai liên tục vang lên tiếng ong ong. Lương Chân Chân cười châm biếm. Mặc dù cô không có nói thẳng với đằng cận tư Nhưng ý nghĩ đã rõ ràng cả rồi Ừ Sẽ không như vậy nữa Có đôi lúc nên tàn nhẫn thì phải tàn nhẫn Nếu không mình sẽ là người bị nạn Đằng cận tư giơ bàn tay Để vết chai của mình Dịu dàng so hai má sưng đỏ của bà xã tràn đầy thương tiếc Lương chân chân không hề phản bác Có thể là cô đang nghĩ rằng Bản tính của con người quá tốt đẹp mà thôi Em nghe lời anh Khóe mắt của cô lộ ra sự dịu dàng. Bác sĩ nói bệnh của bác thầm chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt thì sẽ không có gì đáng lo. Trái lại, anh lo lắng cho mặt của em hơn. Bây giờ việc mà an an và nhạc nhạc thích nhất là thò tay làm loạn. Anh sợ em sẽ bị cuốn theo. Đằng cận tư cau mày nói Không sao, em cũng đâu có trẻ con như vậy chứ. Đương chân chân hờn rỗi liếc mắt nhìn anh. Bây giờ em phải nghe lời anh. An An và Nhạc Nhạc sẽ không nể tình em là mẹ mà nhẹ tay đâu. Đằng Cận Tư kiên trì theo ý mình, ra ngoài gọi y tá tới. Nhờ y tá xoa thuốc lên khuôn mặt sưng đỏ của bà xã, nhất định phải có hiệu quả ngay mới được. Trong lòng Lương Trân Trân hiểu được lý lẽ trong lời nói của ông xã, bàn tay nhỏ bé của An An và Nhạc Nhạc rất thích cào vào mặt và tóc của cô. Điều đó vẫn thường xảy ra. Đáng lẽ Đằng Cận Tư muốn đến công ty giải quyết công việc, nhưng sự việc vừa xảy ra làm anh không yên tâm để bà xã ở lại đây một mình vì vậy cũng ở đây chờ đợi ba tiếng sau thẩm bác sinh tỉnh lại ông liếc mắt thì nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ của con gái giọng điều thở dài hóa ra ba không phải đang nằm mơ mọi chuyện xảy ra là thật ba ba khỏe không lương chân chân ân cần hỏi han chân chân ba xin lỗi con lại khiến con tủi thân rồi Trong giọng nói của thẩm bác sinh là từng mảnh thê lương Không cần đoán cũng biết là Bị hai mẹ con liễu tình đánh Ba, ba có nhớ năm ngoái Ba với con ăn cơm tại tiệm cơm Tây không Trước mặt nhiều người như vậy Mà thẩm quân nhã làm nhục con Con nhịn, sau đó con cũng không tìm cô ta gây chuyện Nhưng điều đó không có nghĩa là Con rộng lượng đến nỗi Tùy ý người ta cưỡi lên đầu Muốn làm gì thì làm Giọng điệu lương chân chân nhẹ nhàng Dừng một chút, tiếp tục nói Con tự nói với chính mình, cô ta là con gái của ba, bản tính cô ta rất tốt, phải chờ cho cô ta một con đường lui, con cho cô ta ba cơ hội. Nhưng mà hôm nay, hai mẹ con họ đã dùng hết hai lần cơ hội còn lại rồi. Con cũng là con gái của mẹ, nếu mẹ biết con bị người khác bắt nạt, chắc chắn bà sẽ rất khó chịu trong lòng. Giọng nói của cô càng nghẹn ngào, có chút thê lương. Con gái, đừng nói nữa, ba đều hiểu mà. Thẩm bác sinh vội vàng lên tiếng ngăn cản cô nói tiếp. Ông thở dài trong lòng, nếu không phải chân chân còn nhớ đến tình chị em, thì nhã nhi đã sớm chết cả nghìn cả vạn lần rồi. Nhưng con bé còn không chịu hối cải, càng ngày càng quá đáng, ra tay đánh người. Đằng cận tư nuông triều bà xã đã không phải là bí mật ở thành phố C này rồi. Làm sao anh có thể nhìn người phụ nữ mình yêu thương bị người ta bắt nạt mà không ra tay được chứ? Đây chắc chắn không phải là tác phong của anh phản kích. Đó là không sớm thì muộn, cũng xảy ra thôi. Đều là con gái của ông, nhưng ông đã không thể tìm được lời nào thích hợp để miêu tả đứa con gái lớn. Tính xấu không đổi, hồ đồ ngu xuẩn, không khéo léo, bụng dạ hẹp hòi, còn nhỏ hơn cả lỗ cây kim. Ba, bác sĩ nói bởi vì ba làm việc quá vất vả mà ngất xỉu, với lại huyết áp của ba hơi cao, nhất định phải được nghỉ ngơi. A Tư có một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, không bằng ba đến đó ở. Hoàn cảnh ở đó cũng rất tốt, rất thích hợp để ba dưỡng bệnh. Lúc nào dỗi dãi, con sẽ dẫn an an và nhạc nhạc tới thăm ba. Ánh mắt lương trên chân nhìn ba tràn đầy mong đợi. Được. Thẩm bác sinh gật đầu. Dù ông biết được suy nghĩ của con gái, nhưng cũng phải nhắm mắt làm ngơ. Bây giờ chắc chắn đằng cận tư sẽ có hành động mà bản thân mình lại không thể bận tâm tới. Có biết cũng chỉ làm mình phiền não hơn thôi, không có chút ảnh hưởng nào. Thẩm quân nhã vốn cho rằng đằng cận tư sẽ nể mặt cha mình mà hạ thủ lưu tình với cô và mẹ cô ta. Nhưng cô ta sai lầm rồi, mức độ nhẫn nại của mỗi người đều sẽ có hạn, sẽ không một mực nhẫn nhịn mãi được. Hơn nữa, vào thời điểm quan trọng nhất, cha cô dường như đã biến mất, không còn tăm hơi nữa. Hoàn toàn không biết ông đã đi đâu, cô ta không tìm ra mà xin giúp đỡ được, trong lòng lại càng căm hận lương chân chân nhiều hơn, hoàn toàn trở nên mê mụi rồi đàng Cận Thư không động tới toàn bộ nhà họ Thẩm, chỉ vô cùng tốt bụng mời Liễu Tình và Thẩm Quân Nhã ra nước ngoài, đưa đến châu phi xa xôi nghèo khó, để cho bọn họ tự sinh, tự diệt. Trong mắt của đàng Cận tư trừng phạt thế này đã có thể xem như hạ thủ lưu tình lắm rồi. Người dám đánh vợ của anh mà còn có thể bình yên vô sự. Nhất định bọn họ là người đầu tiên. Từ nay về sau, Liễu Tình và Thẩm Quân Nhã không được phép đặt chân vào thành phố c một bước. Khi còn sống, không được phép xuất hiện trước mặt anh và người nhà của anh thêm bất cứ một lần nào nữa. Mặc kệ hai người bọn họ có khóc lóc ồn ào cầu xin ra sao, bây giờ cũng đã muộn. Trước kia tại sao làm chuyện xấu xa? Rõ ràng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bụng làm dạ chịu, không đáng thông cảm. Đương nhiên, thẩm bác sinh đang an tâm dưỡng bệnh trong biệt thự ở khu vực ngoại thành cũng biết chuyện này, trong lòng không khỏi dâng lên chút tình cảm đau thương. Dù sao, đó cũng là người vợ lấy hơn 20 năm. Và con gái của ông, nếu như một chút tình cảm lâu luyến cũng không có, vậy ông còn là người sao? Tất cả những chuyện này đều là do tội lỗi của ông mà ra. Sau khi trải qua những chuyện này, ông bỗng coi nhẹ đời người rồi, cảm thấy thời gian chỉ thoảng qua như mây khói, trong nháy mắt rồi biến mất. Tốt hay xấu cũng chỉ tồn tại ở trong trí nhớ, hư ảo, không thể chạm tới. Cố chấp quá nhiều, nào có ý nghĩa gì đâu. Chuyện của các con... Ông không quan tâm được nhiều như vậy, tùy bọn nó thôi. Buổi chiều, Lương chân chân dẫn hai anh em sinh đôi đến biệt thự thăm ba mình. Cô và Bảo Mẫu mỗi người đẩy một chiếc xe nôi. Xa xa đã nhìn thấy thẩm bác sinh đang ngồi trên ghế dựa tắm nắng. Ánh mặt trời ấm áp chiếu nghiêng lên người ông, mờ mờ ảo ảo xuyên qua cành lá, làm cái bóng xuất hiện những hình ảnh loang lổ. Một dáng vẻ trầm tĩnh và an bình. Giống như thấy được người quen thuộc, an an và nhạc nhạc, vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé kêu lên, hấp dẫn ánh mắt của thầm bác sinh, quay người lại cười ha hả nói An An và nhạc nhạc lại lớn hơn rồi đến đây để cho ông ngoại ôm một cái nào An An cũng không sợ người lạ, mở vòng tay nhỏ con người đen lúng liếng nhìn ông miệng nhỏ cong cong, cười vô cùng vui vẻ, nước bọt cũng theo khóe môi chảy ra Lương Trần Trần vội vàng lấy chiếc khăn tay mang bên mình ra, cẩn thận lau sạch nước bọt cho con trai, trong mắt đầy vẻ cưng chiều Trẻ con đều sẽ như vậy Thẩm bác sinh vui vẻ ôm cháu ngoại Ba Mấy ngày nay ba có cảm thấy tốt hơn chút nào không? Lương chân chân vừa đùa Với con gái vừa hỏi Ừm tốt hơn nhiều Ba Chuyện của bọn họ ba biết hết rồi chứ? Biết Đằng cận tư cậu ta vẫn còn nương tay Ba đều biết cả mà Ánh mắt thẩm bác sinh Vẫn chuyên tâm trêu chọc cháu ngoại trai Không an phận đang ở trong lòng ông có thế nào thì cũng là người từng trải đã vùng vẫy trên thương trường hơn ba mươi năm. đối với đảng cận tư ông còn hiểu rõ hơn lương chân chân nhiều lắm. ông thừa biết đảng thiếu là người độc ác vô tình, là ma vương mặt lạnh không có chút tình cảm nào. giống như lúc trước ông chưa từng coi trọng chuyện của cậu ta và chân chân ở chung một chỗ, mà trái lại càng hy vọng chân chân gả cho quý phạm tây. dần dần ông mới biết được bản thân đã sai rồi. Hóa ra trên đời này có một loại đàn ông nếu không yêu ai thật lòng thì thôi, một khi đã yêu đó chính là quyết tâm một lòng là tình cảm chân thành cả đời và không thể thay thế được. Tình sâu, trường tình như đằng cận tư cả ông cũng cảm thấy không bằng. Nếu đã không phải tận mắt nhìn thấy cậu ta đối xử tốt với con gái mình, ông cũng rất khó mà tin tưởng được một người được coi là ma vương máu lạnh sẽ có tình cảm dịu dàng chân thành đến như vậy. Đương nhiên Tất cả sự dịu dàng của cậu ta Chỉ giới hạn trong người nhà của cậu ấy Những người khác Một chút cũng không hưởng được Hơn nữa ai cũng biết Đằng cận tư luôn luôn làm theo tôn chỉ Có thù phải trả Mà còn phải trả lệ người này gấp 10 lần So sánh như vậy thì quả thật Cậu ta vẫn để lại một chút đường sống Không tới mức đuổi tận Giết tuyệt An An nghịch ngợm nhảy cả người lên Nhóc không muốn tiếp tục ngồi phơi nắng như thế này nữa Nhóc muốn ôm lấy nhóc đi đi lại lại. Ồ, nhóc con này không chịu ngồi yên mà. Thẩm bác sinh cười ha hà nhìn cháu ngoại bé bồng nhảy nhót trong lòng. Có đứa bé ở bên người quả thật rất tốt. Lực chú ý rất nhanh. Đã bị nó hấp dẫn rồi. Ánh mắt lương chân chân nhìn con trai đầy vẻ cưng chiều như biển lớn. Không có giới hạn. Đề tài mới vừa rồi. Bị rời đi một cách đúng lúc. Cô biết trong lòng ba ba có chút khó chịu. Con người mà. Ai có thể vô tình. Nhưng có một vài thời điểm không phải chúng ta thật sự muốn làm như vậy mà bất đắc dĩ phải làm. Thẩm bác sinh ôm an an đứng dậy chạy hết một vòng quanh sân. Nhạc nhạc thấy anh trai có vẻ vui sướng cũng làm âm ý muốn chạy. Đường chân chân không còn cách nào chỉ có thể chiều theo ý cô bé. Bằng không ư, tiểu tổ tông này mà khóc lên thì không người bình thường nào có thể chịu đựng được. Tôi đến sau khi trở về. Lương trên chân kể chuyện dế chiều đi đến biệt thự ở ngoại ô thăm ba ba nói cho chồng mình nghe A tư, anh nói xem ba ba, ông ấy có thể sẽ không đâu ông ấy là người từng trải tung hoành trên thương trường rất nhiều chuyện chỉ cần có một điểm nhỏ để hiểu rõ, em cũng đừng quá lo lắng Đằng cận tư an ủi vợ, anh tin tưởng thầm bác sinh có thể hiểu được Hy vọng là như vậy Lương trên chân chôn đầu vào trong ngực chồng thở dài Vì sao người một nhà lại không thể sống chung với nhau thật tốt kia chứ? Không nên đấu đá với nhau như kẻ thù vậy chứ? ầm mỹ tới mức độ hôm nay chỉ làm mọi thứ vô ích thêm tổn hại mà thôi. Cô chưa hề có cảm giác vui mừng nào cả, chỉ có nguội lạnh trong lòng. Hai người lặng lặng dựa sát vào nhau một lúc lâu, lưng chân chân ngẩng đầu lên. Anh, khiêu vũ với em được không? Khiêu vũ, trong nháy mắt, sắc mặt của đằng cận tư trở nên đen thui. Anh đâu có biết khiêu vũ Anh không biết Anh ngượng ngùng nói ra Không sao Em có thể dạy anh mà Hai mắt lương chân chân sáng lấp lánh nhìn anh Chân chân An An và Nhạc Nhạc đều đã ngủ Thật vất vả chúng ta mới có thế giới riêng của hai người Đằng Cận Thư càng muốn làm một chuyện khác Có ý nghĩa hơn Nhưng cô nhất quyết không nghe Không muốn Em chỉ muốn khiêu vũ thôi Lương chân chân làm nũng ăn vạ, cong môi nhìn anh chằm chằm. Đằng cận tư vừa mới nói ra một chữ, đôi môi lập tức bị hôn lên. Người nào đó nhón chân lên phủ lấy bờ môi của anh. Lần này ngược lại, thật khiến cho anh bất ngờ. Không vừa lòng với nụ hôn dịu dàng tinh tế của cô, anh rất nhanh chóng chiếm lấy vị trí chủ đạo, tặng cho cô một nụ hôn thật dài lại thật nóng bỏng, giống như vĩnh viễn cũng không chấm dứt. Chồng à, em biết anh không biết nhảy, nhưng em chính là muốn nhảy với anh lương chân chân cúi đầu nhẹ giọng lầm bầm gương mặt trở nên ửng đỏ giống như cánh hoa hồng tươi đẹp lộng lẫy áp đảo người khác lời nói của cô khiến cho đàng cận thư như bị quỷ thần xui kiến gật đầu sau đó người trong ngực anh lập tức nhảy ra mở máy vi tính lên bật ca khúc scarborough fair đây không phải là bản nhạc do sarah brightman hát lên mà là bản song ca của simon và gaufunken Giọng hát trong trèo của hai người kết hợp lại thật hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Hơn nữa tiếng đàn guitar kia làm cho người ta phải động lòng, khẽ cất tiếng hát, dễ dàng làm cho người khác rơi vào trạng thái thiền định. Đối với Lương Trân Trân, khiêu vũ là chuyện dễ dàng nhất để trong cuộc sống. Ba năm học ở Đại học Columbia, cô đã học nhiều loại vũ đạo khác nhau, bất kỳ vũ điệu nào cũng không thể gây khó khăn cho cô được. Cô am hiểu nhất là múa ba lê và khiêu vũ Latin. Từng chút, từng chút một, cô đều có thể biểu diễn đến trình độ cao, không thể soi mói được. Từng có lần được các thầy cô khen ngợi, gọi cô là thiếu nữ của các vũ điệu. lương chân chân bắt tay vào dạy anh. Điệu van rất đơn giản, động tác không cần biến hóa nhiều, chỉ cần bước theo nhịp điệu và bước chân của cô là được. Một bước, một bước, xoay tròn, lại xoay tròn. Đằng Cận Tư là một học trò cực kỳ giỏi, học vài thứ gì đó cũng rất nhanh. Anh đã từng thấy vợ mình múa đơn Anh biết đó là một loại phương pháp Mà cô bày tỏ tâm tình Rất rung động Cũng để lại cho anh ấn tượng vô cùng sâu sắc Từ đó về sau Anh đã nghĩ tới việc tìm huấn luyện viên Về học kiêu vũ đơn giản Anh cũng đã học xong động tác cơ bản nhất của điệu van Ngày hôm nay vừa đúng lúc Phát huy được tác dụng rồi Trong căn phòng yên tĩnh Chỉ có tiếng nhạc lẳng lặng phát ra Tuy rằng có lúc đằng cận tư Dẫm nhầm lên chân vợ Nhưng việc này cũng không ảnh hưởng tới chuyện dáng người của hai người họ Phối hợp đến tuyệt vời Thành phố Xe không có hai mẹ con Liễu Tình và Thẩm Quân Nhã liền yên tĩnh hơn rất nhiều Thẩm Bác Sinh cũng từ bỏ vị trí Nguyên Chủ tịch Tập đoàn Ông nói rằng qua nhiều năm như vậy Bản thân sớm bất chán ghét sự lừa gạt trên thương trường Cuộc sống như vậy quá mệt mỏi Thời gian sau này Ông chỉ muốn ăn hưởng lúc tuổi già Còn về phần lớn cổ phần mà ông nắm giữ chuyển giao tất cả cho con gái lương chân chân, nói cách khác từ nay về sau lương chân chân liền trở thành nguyên chủ tịch tập đoàn. tin tức này bùng nổ trong ngành khiến cho mọi người liên tục thảo luận. chơi ạ, giao cho lương chân chân chẳng khác nào giao cho cậu đằng thiếu sao? xem ra là muốn trở thành công ty phụ thuộc vào tập đoàn đế hào tư đây mà. này lương chân chân thật tài giỏi, lại có thể gạt vợ và con gái của ngài thẩm qua một bên mà. nói nhỏ thôi. Bây giờ người ta là tài đại khí thô, nhích một đầu ngón tay, ông cũng sẽ chết không còn chỗ trôn đó. Đối với những lời nói như thế, đường chân chân nghe tay trái lọt qua tay phải, đã thành thói quen, cũng dần dần chết lặng, chỉ cần đừng nói trước mặt cô là được. Bà lão nhà họ thẩm sau khi biết được tin, hoàn toàn điên cuồng phẫn nộ, làm âm ý ở nhà, thậm chí nói lời tàn nhẫn. Nếu đứa con lớn nhất không trở về nhà nói rõ ràng với bà, bà sẽ treo cổ tự tử vì vậy mà có vài lần thẩm bác nhân phải tìm anh trai của mình nhưng dường như ông ấy quyết tâm không muốn về nhà tùy ý để em trai nói lời khuyên nhủ như thế nào đều không hề cảm động không còn cách nào ông chỉ có thể tìm cháu gái của mình lương chân chân hy vọng cô có thể giúp hai người hẹn gặp nhau ở quán cà phê giữa hai người cũng chỉ gặp qua vài lần chưa nói tới quen thuộc ông có việc gì cứ nói thẳng lương chân chân bưng lên ly cà phê nhẹ nhàng uống một ngụm chân chân bố cháu khăng khăng không muốn về nhà mà mẹ của chú thì làm ầm ĩ đòi tự sát người một nhà không thể yên lòng được chú chú hy vọng cháu có thể giúp đỡ khuyên nhủ ba cháu khiến ông ấy về nhà thẩm bác nhân rõ ràng nói thẳng vấn đề khoé môi lương chân chân gợi lên nụ cười châm biếm ầm ĩ đòi tự sát sao e là muốn làm ầm lên cho cô nhìn thấy mà thôi tôi sẽ khuyên ba Nhưng ông ấy có nghe hay không thì tôi không biết được. Nghe được lời của cô, dường như thẩm bác nhân thở phào nhẹ nhõm. Chân chân, anh hai luôn nghe lời con, chỉ cần con mở miệng, anh ấy nhất định sẽ trở về. Mặc dù mẹ bái gây ra nhiều sai lầm, nhưng trước sau gì ấy vẫn là mẹ ruột của anh em chú, hy vọng anh hai có thể trở về nhà một chuyến. Tôi sẽ cố gắng luôn chân chân không có chút hảo cảm nào với bà lão nhà họ thẩm Nhưng giữa cô và thẩm bác nhân chưa từng có chuyện gì, cũng chưa từng âm thầm làm chuyện gì xấu với cô. Từ lúc biết nhau đến giờ, vẫn luôn khách khách khí khí với mình, không thân cũng không quen, hiểu rõ trừng mực. Có thể thấy được, ông là người thông minh. Xét thấy những nhân tố đó, chính mình cũng không thể quá lạnh nhạt với ông. Lại nói, hai người còn có quan hệ chú cháu, không cần thiết phải làm bế tắc thêm. Chân chân, chú hai cảm ơn con thẩm bác nhân cảm kích đừng nói cảm ơn quá sớm tôi không chắc sẽ giúp được gì đâu lương trần trần cười cười chú tin tưởng con lương trần trần cười lạnh trong lòng tin tưởng cô ư từ đâu mà ông ta có thể tín nhiệm cô cũng không tránh khỏi quá mức mù quáng nếu không có việc gì tôi đi trước đây cô đứng dậy cáo từ gọi tài xế tiểu ngụy lái xe tới biệt thự cha đang dưỡng bệnh dường như thẩm bác sinh đoán được mục đích của cô lần này bác nhân chúi đến tìm con hả ba nói thật con không thích bà nội bà ấy mãi mãi chán ghét và căm thù con căn bản là không giống như là bà nội của con nhưng bà ấy là mẹ ruột của ba con nghĩ trong lòng ba cũng không muốn đoạn tuyệt hoàn toàn như vậy lương chân chân nói chuyện thật hiểu biết không pha lẫn giả dối chân chân thật sự là ba mệt mỏi từ khi biết được sự thật Ba liền hoàn toàn thất vọng với bà ấy Nhưng bà vẫn tự nói với chính mình Bà ấy là mẹ ruột của ba Vì vậy mà ba lại lừa dối chính mình Rồi ba lại lần nữa Thêm thất vọng hoàn toàn Bà đã gần hết kiên nhẫn rồi Bà ấy muốn làm ẩm ý ra sao Thì cứ để bà ấy làm như vậy Không làm ẩm ý trong nhà Bà có thể cam tâm ư Giọng nói của thẩm bác sinh Tràn đầy sự cam chịu và tang thương Ông sắp bị mẹ, vợ Và con gái giày vò muốn điên lên rồi vốn dĩ tuổi của ông không lớn lắm, bỗng nhiên già đi mười mấy tuổi. ba, ba phải suy nghĩ thật kỹ, con không muốn thấy ba hối hận. chuyện của công ty con không thể nào gánh vác được, vẫn là nên giao cho chú hai quản lý. lương chân chân vẫn là xưng hô bằng cái tên đó. chú hai của con có một công ty kiến trúc, phương diện thương mại như vậy, chú ấy không có hứng thú đâu. nghe ba nói, đừng từ chối, coi như là quà cưới ba tặng con. Lương chân chân nhấp mím môi, cô biết mình không thể chối bỏ. Vâng, con nghe ba. Sau khi trở về, Lương Trân Trân liền khiến ông xã phải tìm cho mình được một CEO tài năng có thể tín nhiệm được, ra mức lương cao, muốn về nhận chức nguyên tổng tài chấp hành của tập đoàn. Cô sẽ không trông coi kinh doanh, trong khoảng thời gian ngắn cũng không làm được, vừa không có thời gian, tinh thần và thể lực, lại càng không có hứng thú đi học việc quản lý tài chính. Có lòng dạ thảnh thơi thì không bằng đi học nhảy múa Làm việc mình thích Thẩm bác sinh rất tán thành Việc làm của cô Giao công ty cho con gái Chỉ là để con thay mặt mình quản lý công ty Cũng không bắt buộc cô phải tự mình quản lý Nhân phẩm con gái Ông hoàn toàn tín nhiệm Sau vài ngày Ông vẫn về nhà một chuyến Chỉ nói với mẹ mình một câu Khi con đã quyết định chuyện gì Sẽ không bao giờ thay đổi Nếu mẹ muốn tự sát Con muốn cản cũng không được bà lão họ thầm tức giận run cả người gần như không thở được mày là đứa con bất hiếu đứa con bất hiếu mà hoàn toàn bị hai mẹ con hồ ly tinh kia mê hoặc rồi mẹ xin mẹ chừa chút khẩu đức tiểu vũ cô ấy đã mất đột nhiên thẩm bác sinh cất cao giọng hai mắt ứ máu đáng sợ ông trở về làm gì trở về nghe bà mắng tiểu vũ và chân chân sao tiểu vũ cũng đã mất nhiều năm như vậy vì sao bà còn không chịu buông tha cho cô ấy bà lão nhà họ thẩm bị dáng vẻ của ông làm cho hoàng sợ bịch ngã vào trên sofa bỗng nhiên bà ta cảm thấy bà đã mất đi con trai lớn mãi mãi mãi đến khi bóng lưng của ông khuất ngoài cửa rốt cục bà nhịn không được khóc to lên là bà đã gây ra tội lỗi gì một nhà tốt lành trở nên sụp đổ nhà không ra nhà bị hủy toàn bộ bị hủy ở ngoài cửa thám bắc nhân nghe được tất cả thở dài thật lớn bước từng bước về trước ngăn lại thẩm bác sinh đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn tinh thần. Anh hai, em sai rồi. Em không nên tìm chân chân. Mẹ, bà ấy đã hoàn toàn bị mê mụi rồi. Bác nhân, nơi này, anh không còn muốn đến nữa. Vài năm nữa, có thể anh sẽ đi rất nhiều nơi, nhìn thấy núi cao sông rộng, mở mang kiến thức, gột rửa tâm hồn. Mọi người cũng đừng tìm anh, hãy để anh một mình bình tĩnh, yên ổn. Thẩm bác sinh cảm khái nói. Anh hai, Em tôn trọng suy nghĩ của anh. Hai anh em nắm tay nhau, không cần nói cũng hiểu được ý nghĩ lẫn nhau. Cần phải nói Thẩm bác sinh là một người cương quyết, khi ăn cơm trưa với con gái, con rể và cháu ngoại, liền nói ra suy nghĩ muốn đi du lịch của mình. Sau khi lương chân chân cân nhắc. Ba, suy nghĩ của ba thật tốt, con ủng hộ ba, nhưng ba phải đồng ý với con, trên đường phải cẩn thận, chăm sóc mình thật tốt, khi trở về phải thật khỏe mạnh cường tráng. Ừ nhất định thẩm bác sinh tươi cười nhưng trước sau gì thì vẫn thấy cay đắng trong lòng trải qua nhiều chuyện như vậy nếu trong lòng ông không có một bóng mờ vậy còn là người sao không nói gì nhiều nữa không khí bữa cơm hoàn toàn dựa vào an an và nhạc nhạc điều tiết thật là hai đứa hề mà dáng vẻ thì như tác phẩm điêu khắc được mài rũa từ Ngọc Thạch dù thế nào cũng khiến cho người khác yêu thích thời gian như thoi đưa mùa đông trôi nhanh Nganh đón mùa xuân chỉ chớp mắt lại được mùa hạ đẩy qua hôm nay nhà họ đằng trạch rất náo nhiệt phía trước xe cộ xa hoa liên tục tới có thể nói náo nhiệt vô cùng là ngày đặc biệt gì vậy đương nhiên là ngày sinh nhật một tuổi của hai người bạn nhỏ an an và nhạc nhạc lần này vợ chồng đằng cận thư mời tất cả bạn bè tốt đến vui chơi ẩm ĩ khó có dịp được gặp nhau mà sáng sớm lương chân chân liền mặc quần áo chỉnh tề cho con trai và con gái Lại kết tóc đuôi sam phi thiên đáng yêu cho con gái Làm mọi người ngẩn ngơ Bây giờ An An và nhạc nhạc Đã có thể nói những từ Có một âm đơn giản Như mẹ, ba, bà, cơm Còn có mèo trắng ba tư Cầu cầu Khi được đặt xuống Chúng nó liền vội vã chạy đi Vừa mới để trên sàn nhà Chắc chắn sẽ dùng cả tay và chân chạm đất Hì hục đi Tất cả đồ chơi quang khắp trong nhà Mỗi ngày nữ giúp việc phải cố hết sức Theo sau nhặt lại Đi tới đâu là quăng tới đó, cực kỳ nghịch ngợm phá phách. An An, nhạc nhạc, sinh nhật vui vẻ nha, hôm nay trong nhà sẽ có mấy anh chị đến đây, các con phải nghe lời, biết không? Lương chân chân nghiêm túc, dặn dò với đôi song sinh. Mẹ, nghe lời! Nhạc nhạc lắc thân mình nhỏ, phấn khởi nói ra vài âm tiết. Mẹ, nghe! An An cũng nói chuyện theo, nhưng dường như cậu bé quên mất chữ sau nói như thế nào. Vui vẻ kéo tóc của mẹ chơi đùa Nhóc con hư này Lại kéo tóc mẹ nữa rồi Tóc mẹ cũng sắp dụng hết sạch rồi Đường chân chân bị đau Liền gỡ bàn tay nhỏ bé của cậu ra Nhìn sức lực của cậu rất mạnh An An còn tưởng rằng Mẹ chơi đùa với mình duỗi tay ra Lại nắm thêm vài sợi tóc Đường chân chân không biết làm sao Chuyện như vậy mỗi ngày có ít dao Nhưng cô không nỡ hung dữ với đứa nhỏ Bản thân sẽ đau lòng rất lâu Vì vậy mà ông giã thường nói cô là đứa bé lớn ôm đứa bé nhỏ. Trong phòng khách an an và nhạc nhạc rất hiếu kỳ. Đôi mắt đen lúng liếng chuyển động. Nhìn người lạ khắp phòng. Cũng không sợ người lạ. Trái lại còn rất hưng phấn. Thư Nhĩ Hoàng và Úy Hợp Hợp dẫn theo con gái 5 tháng nếp nếp đến đây. Hôn khéo yên lặng ở trong lòng ba. Điển hình là cô công chúa nhỏ. Con bé đúng là xứng với tên thực. Là công chúa nhỏ của nhà họ Thư. Phía trước có 3 người Anh. Con bé là con gái duy nhất, vì vậy mà cả nhà rất yêu thương con bé. Chỉ cần con bé vừa khóc, toàn bộ nhà họ thư đều bị kinh động, phạm vi ảnh hưởng rất lớn, không thể đánh giá. Hợp hợp, mình cảm thấy tính cách nhếp nếp không giống bạn lắm. Lương chân chân ghé vào tay bạn tốt nói thầm, những người làm mẹ mà ngồi cạnh nhau sẽ bất giác nói về con của mình. Tất cả mọi người nói cá tính công chúa nhỏ có vẻ giống ba của nó hơn, thật biết điều khéo léo không ầm ĩ không náo loạn có lúc mình cũng hoài nghi có phải khi ở bệnh viện đã bế nhầm hay không hoàn toàn khác với suy nghĩ của mình mà úy hợp hợp nói nhỏ chẳng lẽ bạn sẽ nghĩ sinh ra một bản sao nhỏ như bạn sao hả lương chân chân buồn cười liếc nhìn cô bản sao nhỏ thì có cái gì không tốt hả mình cảm thấy nhạc nhạc nhà bạn tính cách cũng rất tốt so với nếp nếp thì hoạt bát hơn úy hợp hợp nhíu mày miễn bàn về nhạc nhạc đi nhạc nhạc còn nghịch ngợm hơn anh trai của mình rất nhiều mình thật lòng cảm thấy cá tính của hai đứa rất trái ngược nhau mila bối nhi bước tới chen ngang hai người ôi chào, hai người nói chuyện gì vậy đang thảo luận về tính cách của mấy đứa nhỏ úy hợp khép lại mi chị dâu em cảm thấy chị nên sinh thêm đứa nữa xác suất giống với tính cách của chị sẽ rất lớn mật mật chân thành đề nghị Khi sinh công chúa nhỏ, chị gần như mất nửa cái mạng rồi. Không sinh, đánh chết cũng không sinh. úy hợp hợp cương quyết từ chối. Sinh đứa nhỏ cũng không phải qua từng nhà. Sao có thể dễ dàng như vậy được? Lỡ như lần nữa không giống với suy nghĩ của mình thì phải làm sao? Lẽ nào lại sinh lần nữa? Mặc kệ, kiên quyết mặc kệ. Mật mật, bạn không phải là... Lương chân chân, trêu chọc, xem xét nhìn bụng cô. Không có, không có. Mật mật liên tục xua tay Trên gương mặt xuất hiện vẻ đỏ ửng đáng ngờ Tuy rằng cô nhận lời cầu hôn của anh ta Nhưng mà lại sinh thêm đứa nhỏ Không có cửa đâu Cát xuyến ôm con trai còn thiếu 10 ngày nữa Được 1 tuổi của mình Mình cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh mà Nhưng đứa nhỏ vẫn chỉ là đứa nhỏ Nhìn không thấy dấu vết trưởng thành mà Phụt Ba người bị lời nói của cô chọc cười cùng lúc Đừng nóng vội Ngày này sang năm Thần thần nhà bạn sẽ chạy nhảy khắp nơi Úy hợp hợp cùng chụp bả vai của cô, vẻ mặt nghiêm túc nói. Bạn nhỏ thần thần nghe được có người kêu mình, liền quay đầu nhìn về phía cô, thái độ không được tự nhiên, mím môi nhỏ, cười vô cùng đáng yêu. Úy hợp hợp kinh ngạc há to mồm. Trời ơi, mình bị dáng vẻ của cậu nhóc này đánh bại rồi. Có lẽ là do vẻ mặt của cô quá khoa trương, cũng có thể là do bốn bà mẹ với một người bạn nhỏ hợp thành, thành công thu hút bốn bạn nhỏ khác tới gần, đều kêu gào muốn mẹ. Trừ bỏ lương chân chân ở ngoài, ba người khác đều có một đứa, còn cô mỗi bên một đứa. Mẹ, vì sao dáng vẻ của hai em bé lại giống nhau như vậy? Giọng nói trẻ con êm ái của mạc mạc truyền tới, đôi mắt màu xanh không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm an an và nhạc nhạc. Lời của cậu bé thu hút sự chú ý của níp níp và thần thần, sáu con mắt nhìn chằm chằm vào đôi song sinh. Bởi vì bọn họ là bào thai song sinh cho nên dáng vẻ mới giống hệt nhau. Mật Mật giải thích. Mẹ ơi, cái gì là song sinh ạ? Mạc Mạc vẫn không hiểu. Bốn người phụ nữ ở đây cùng lúc đen mặt lại. Tiểu hài tử chính là mười vạn cái câu hỏi vì sao. Không suy hỏi kỹ càng sự việc, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Thì giống như dì và cậu hai của con vậy. Họ chính là song sinh đấy. Nhưng con cảm thấy dáng vẻ của cậu hai và dì không giống nhau. Mật Mật lại rất muốn nói. Trước đây, bọn họ cũng giống nhau. Chỉ là ngày càng lớn, giới tính cũng không giống, khó tránh khỏi sẽ có khác biệt. Cô cố gắng không nói gì, bởi vì nói con trai không hiểu sẽ tiếp tục đặt câu hỏi. An An và nhạc nhạc không biết sao lại như vậy, cũng liếc mắt nhìn nhau, đồng thời bên trong con ngươi đen xuất hiện chút ngạc nhiên. Từ lúc chúng được sinh ra, chính là nhìn đối phương lớn lên, sớm đã thành thói quen, không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Mẹ! con cũng muốn có dáng vẻ giống như em trai và em gái đó vẫn trầm mặc không nói bỗng nhiên nếp nếp bực mình lên tiếng úy hợp hợp ngạc nhiên sờ chán con gái không phát sốt sao vì sao vậy con bởi vì sẽ chơi rất vui nếp nếp chớp mắt dáng vẻ hồn nhiên vô tội úy hợp hợp chừng mắt nhìn đây thật là con gái ruột của cô ư hoàn toàn không giống cô trước đây nha Ba mẹ đều nói trước đây cô là một em bé rất hợp lòng người, người gặp người thích. Mà bây giờ, ngoại trừ tướng mạo và dáng vẻ có điểm giống nhau, tính cách hoàn toàn chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, khác rất nhiều. Niếp niếp, từ ngữ Trung Quốc rất uyên thâm, con không thể dùng bậy được. Còn nữa, những điều này là con học từ ai, hả? Úy hợp hợp quyết định giáo dục con gái thật tốt, bẻ gãy nội tâm đen tối của con bé. Mẹ, mẹ ngốc quá! Giọng nói êm ái mềm mại của đứa trẻ một tuổi, kèm theo ánh mắt nhìn về mẹ mình có chút khinh thường. Đỉnh đầu úy hợp hợp đen lại con gái thiên tài nội tâm đen tối, rõ ràng là Alexander mà. Gần như con bé dung hợp toàn bộ ưu điểm của ba và mẹ, lại thêm được nuông chiều rất nhiều, thật là được nuôi dưỡng đúng tiêu chuẩn mà. Sở dĩ nhiếp nhiếp muốn có em trai và em gái, đó là bởi vì con bé nhàm chán. Cứ nghĩ đi, con bé là một thiên tài, chắc chắn không thể chơi đùa một chỗ với bạn bè cùng trang lứa. Mặc dù có ba người anh nhưng cũng không ngồi cùng một chỗ. Cơ hội gặp mặt cũng chỉ có vài lần khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cô đơn. Ba người phụ nữ khác liền ôm bụng cười to. Xem ra có con gái thiên tài cũng không hẳn là một việc tốt. Thư Nhĩ Hoàng anh dạy dỗ con gái như thế nào vậy? úy hợp hợp thở phì phò tiến lên tìm ông xã phân xử. Quá đáng. Cô hoàn toàn không có địa vị ở nhà mà thư nhĩ hoàng vội vàng mềm mỏng dỗ dành nàng dâu dùng lời nói tốt đẹp để làm cô thông suốt trong lòng anh đã suy tính kỹ nếu thật sự không được liền bắt cóc cô vào trong phòng bồi dưỡng tình cảm công chúa nhỏ nếp nếp bắt chước dáng vẻ than thở mẹ mới là người mơ hồ trong nhà mọi người đưa mắt nhìn nhau cô gái nhỏ này xen thật quá tốt đi mà sau này lớn lên thì sao thật đúng là đàn ông bình thường không thể khuất phục cô được Báo bảo. Không biết từ khi nào mà Nhạc Nhạc ôm lấy đùi của Mạc Mạc, ngẩng đầu nhỏ cười, vẻ mặt ngây thơ. Anh bạn nhỏ Mạc Mạc cúi đầu nhìn thấy cô bé ôm lấy đùi của cậu không chịu buông, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, đôi mắt đen như quả nho sáng long lanh, đôi mi dài chớp chớp giống như cánh bướm, rất giống khuôn mặt đứa trẻ được quảng cáo trên tivi. Mỗi lần, cậu đều rất muốn xoa bóp, suy nghĩ không bằng hành động, cậu chìa tay ra ra sức nhéo một cái trên khuôn mặt nõn nà của nhạc nhạc kết quả có thể đoán được ngay mẹ, người xấu đánh con nhạc nhạc mở miệng khóc lóc nói không rõ ràng tiếng khóc long trời lở đất an an thấy em gái bị bắt nạt dịch chuyển từng bước nhỏ tới gần đập bàn tay vào người mạc mạc mở to mắt, hung dữ chừng cậu ta bao che khuyết điểm như vậy khiến cho các bà mẹ nghẹn họng nhìn chân chối Mật mật vỗ vào lòng bàn tay của con trai ân cần khuyên bảo Mạc mạc, con là anh không thể bắt nạt em trai và em gái biết không hả, em gái nhỏ giống như là giọt nước không thể véo lung tung được Con không có, con chính là cảm thấy khuôn mặt cô bé rất giống với em bé được quảng cáo trên TV nhịn không được nên chìa tay nhéo thôi Mạc mạc nằm trong lòng mẹ giọng nói êm dịu đáng yêu vốn dĩ cậu không muốn bắt nạt cô bé đó Làm sao mà cô lại khóc khủng bố như vậy? Còn có cái cậu nhóc có dáng vẻ giống nhau như đúc với cô bé, lại cố tình chạy tới đánh cậu. Căn bản là không đau chút nào. Thật là hành động hết sức ngây thơ. Nghe thấy tiếng khóc của con gái bảo bối, đằng cận tư liền bước tới ôm công chúa nhỏ vào lòng, dịu dàng hỏi con bé, có chuyện gì vậy? Là ai bắt nạt con vậy? Hai ánh mắt của nhạc nhạc bé nhỏ đẫm lệ, chỉ vào anh bạn nhỏ mạc mạc, âm thanh non nớt tức giận lên án, Ba ba, cậu ta, người xấu Đương nhiên đằng cận tư sẽ không ỉ lớn hiếp nhỏ Nhưng mà ba của mạc mạc lại gặp họa vẻ mặt đau khổ Anh hai, trong lúc đó đứa nhỏ khó tránh khỏi việc cãi nhau ầm ĩ, Anh sẽ không vì vậy mà mang thù chứ hả Mạc mạc mấy tuổi, nhạc nhạc bao nhiêu Vậy mà cậu còn không biết xấu hổ, nói như vậy hả Đằng cận tư nghiêng người liếc nhìn anh ta Mạc đông lăng thông minh lựa chọn im lặng Anh hai nổi tiếng nuông chiều vợ và con gái, tranh chấp với anh ấy chẳng khác nào muốn chết, cần gì phải làm như vậy. Nhạc nhạc, chú Tư ôm con được không? Anh quay đầu lại thu hút sự chú ý của cô bé. Cô bé kiêu ngạo nhóng nhẽo hất cầm lên, nghiêng đầu, không để ý tới anh ta. Con trai chú vừa bắt nạt con, làm sao con muốn gọi chú là chú Tư chứ? đang cận Tư khen ngợi sở đầu nhỏ của con gái, có khí phách, không hổ là con gái của anh mà. Em Tư à, cậu không muốn cũng không được đâu. Cậu hai nông dịch tiêu cười vui vẻ. Người ta nói, thiên thời địa lợi nhân hòa đều có sẵn rồi, còn do dự cái gì? Nắm chắc thời gian mà sinh con, con trai hay con gái, còn không phải do cậu tính toán sao? Nam Hoa Cần nhíu mày gian ác. Hai người đàn ông chưa kết hôn như hai cậu, nói khoác mà không biết ngượng ở trước mặt mình hả? Nếu không biết rõ đức hạnh của hai người, thật sự mình nghi ngờ không phải hai người có vấn đề ở phương diện kia đấy chứ. Đương nhiên, cuối cùng mình hy vọng hai người trở thành một đôi dù hơi kỳ quặc và quái dị khiến người ta miên man bất định nha. Cuối cùng thì Mạc Đông Lăng cũng tìm được cơ hội phản kích. Tìm chết mà! Vẻ mặt nông dịch tiêu và nam hoa cẩn đều thay đổi cùng nghiến răng nghiến lợi nhìn người nào đó đang cười đến đáng đánh. Nhưng mình có lòng tốt muốn nhắc nhở cậu thôi nha. Mạc Đông Lăng không thức giận chút nào ngược lại cười rất vui vẻ Trong lòng anh ta vô cùng tự hào Sau này con trai mình chính là anh hai Thục Liêu Chắc chắn năm sau Con trai nhà anh ta yêu con gái nhạc nhạc của anh hai Sau khi kết hôn Thứ bậc liền rớt xuống vèo Rõ ràng tuổi lớn hơn so với An An Còn phải gọi cậu ta một tiếng Anh Ai bảo bà xã của cậu là em chứ Cho nên mới nói Thật sự thì có một số việc không nói rõ được Cũng không nên vui mừng sớm Quan hạo Lê Thực thông minh đứng ở một bên không gia nhập hàng ngũ các ông bố bìm sữa, khỏi quai phê bình. Từ lúc bước vào cửa, ánh mắt của anh không hề rời khỏi bóng dáng của cô gái nhỏ. Cuối cùng thì cũng đợi được tới lúc cô tốt nghiệp, mà chính mình qua hai năm nay hăng hái cố gắng, kiến thức về phương diện quản lý xí nghiệp đã nắm giữ hoàn toàn. Kế tiếp, quan trọng nhất đó là theo đuổi bà xã tới tận tay, sau đó thì cưới về nhà. Nếu không, anh thật sự sẽ chết mất. Tiết Giải Nhi đến Ý học tập hai năm, Có sự hiểu biết và thận trọng hơn, cả người tản mát ra sự quyến rũ của người phụ nữ thành thục. Ở trường học, nam sinh theo đuổi cô nhiều vô cùng. Cô cũng từng thử qua, nhưng trước sau gì cũng không thể tiến sâu hơn. Vì thế, chỉ có thể trì trệ không tiến. Ngày lễ đầy năm của An An và Nhạc Nhạc trải qua trong tiếng chơi đùa ấm ý vui vẻ. Buổi tối, đợi sau khi tất cả các bạn nhỏ ngủ say, ở nhà họ đằng, trong phòng khách dưới lầu được bố trí một bàn mặt trượt Thư Nhĩ Hoàng, Nông Dịch Tiêu, Nam Hoa Cẩn, Mạc Đông Lăng bốn người đàn ông bắt đầu chơi mặt trược Đằng gận tư không có hứng chơi Trái lại quan hạo lê tốt hơn một chút Vì muốn lấy lòng bà xã tương lai Có vẻ muốn đứng lên Cái gì là cùng một nhà Sang thượng nở hoa đều là phù vân Những người phụ nữ thì tập hợp lại với nhau Lúc nào cũng có đề tài nói chuyện với nhau Tàn gẫu về đàn ông, hôn nhân, con của mình Đủ thứ Nghĩ cái gì thì nói cái đó ba năm sau sáng sớm tinh mơ vào một ngày nào đó bên trong nhà họ đằng công chúa nhỏ nhạc nhạc làm âm mỹ, không chịu ăn sáng quệt cái miệng nhỏ nhắn để mặc mẹ dỗ dành ra sao cũng không chịu mở miệng nhạc nhạc bé ngoan không thể như vậy con phải học theo anh hai của mình chứ lương chân chân kiên nhẫn dỗ dành ngồi ở một bên ăn an ngoan ngoãn ăn thức ăn bên trong khay của mình vừa ăn vừa nhìn xem xét mẹ và em gái đôi mắt đen như bảo thạch linh động xoay tới xoay lui nhạc nhạc ngang ngược lắc đầu không ăn sẽ không ăn tình khi tốt của lương chân chân đều gần hết rồi sắc mặt xa sầm đã sắp có xu hướng bực mình nhạc nhạc con mà còn như thế mẹ sẽ không vui mà khi nói không vui rồi thì sẽ không thích con nữa chân chân mày nghiêm lại cô nghiêm túc nhìn con gái dáng vẻ an an tao nhã tiếp tục cầm dao nĩ ăn sáng sau khi ăn sạch sẽ lấy khăn tay lau miệng, im lặng thở dài. Tính tình công chúa của em gái chỉ có ba mới trị được thôi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mẹ, cô gái nhỏ nhạc nhạc, tiểu cô nương hơi sợ, nhưng cô vẫn rất có khí phách, tiếp tục lắc đầu, tuyệt đối không thể cúi đầu nhận thua. Mẹ, thầy giáo nói, bạn nhỏ nào không ăn cơm thì sẽ không cao được, có phải sẽ giống như chú lùn trong chuyện Bạch Tuyết hay không ạ? An An chớp mắt, giọng nói bình tĩnh, rõ ràng, vang lên nghe được lời nói của anh hai nhạc nhạc ngước khoe mắt đôi mắt to đen như quả nho nhìn mẹ muốn biết đáp án cô bé cũng không muốn giống như người lùn đâu trong lòng lương chân chân âm thầm cảm khái con trai thông minh gật gật đầu đương nhiên không chịu ăn cơm giỏi thì sẽ không có dinh dưỡng không có dinh dưỡng sẽ không cao được sau đó sẽ ngắn lại giống như trái bí đao lùn ai cũng không thích nhạc nhạc mở miệng to khóc lên thật là khủng khiếp Con bé không muốn trở thành trái bí đao lùn tịt, không muốn bị mọi người ghét, hu hu. Đừng khóc, chỉ cần em ngoan ngoãn ăn cơm thì cũng sẽ không biến thành trái bí đao lùn đâu. An an dỗ dành em gái đang bi thương. Hai mắt nhạc nhạc đẫm lệ, nhìn xem, vẻ mặt khẳng định của anh trai và mẹ. Thực nghiêm túc suy nghĩ, mang thức ăn trên bàn tới, bắt đầu ngoan ngoãn ăn cơm. Thừa dịp khi cô bé vùi đầu ăn cơm không chú ý, Lương chân chân và con trai đưa mắt nhìn nhau. Tâm hữu linh tê, cong môi cười. May mắn, cô có đứa con trai thông minh, nếu không, thật không biết phải làm sao. Ăn xong bữa sáng, Lương chân chân liền bảo lái xe tiểu ngụy, lái xe đưa bọn nhỏ đi nhà trẻ, còn cô tự nhiên đi cùng, nếu không chắc chắn công chúa nhỏ nhạc nhạc sẽ làm ẩm ĩ. Trên xe, nhạc nhạc chớp mắt to, tính trẻ con, hỏi Mẹ, vì sao ba luôn ở chung một phòng với mẹ vậy? Lương chân chân tùy tiện đưa ra lý do lý lệ Mẹ Vậy vì sao ba luôn nhân lúc Sau khi con ngủ say thì bỏ chạy Công chúa nhỏ luôn có ý Bất mãn với việc ba chỉ ngủ với mình Một chút như vậy Lương chân chân lại gian nan đưa ra lý do Đang lái xe Tài xế tiểu ngụy Cố hết sức cắn chặt môi Ép mình không cười ra tiếng Nhưng bả vai vẫn nhịn không được Run dữ dội Ngồi ở bên cạnh tay lái phụ An an thở dài không biết làm sao Đúng là mặt ngoài Công chúa nhỏ nhạc nhạc là đứa bé tinh danh Nghe thấy âm thanh thở dài của anh Liền cảm giác được Có khả năng mẹ lừa mình Đôi mắt như nước mở thật to Mẹ, mẹ lừa con Không có Lương chân chân nói ngang phản bác Phật nói không thể nói Có đôi khi lời nói dối có thiện ý là cần thiết Mẹ gạt con Công chúa nhỏ nhạc nhạc cho rằng mẹ nói dối lại càng khóc to hơn. Lương Trân Trân không có biện pháp gì, chỉ có thể ôm con gái vào trong lòng, dịu dàng dỗ dành. Đều nói con gái là do nước tạo thành, thật đúng là không sai mà. Đến cửa nhà trẻ, làm gì nhạc nhạc cũng không chịu xuống xe, làm ầm ý muốn tìm ba. An An để cửa xuống xe, âm thanh trong trẻo kèm theo sự ngây thơ. Mẹ, con đi trước. Con trai ngoan, tạm biệt. Lương Trân Trân vẫy tay với con trai, mãi đến khi thân ảnh biến mất khỏi giới hạn tầm mắt mới quay đầu nhìn con gái đều là một mẹ sinh ra tại sao lại khác nhau như vậy công chúa nhỏ nhạc nhạc hai má phồng lên khóc thút thít chơi xấu nũng nịu con muốn ba không có biện pháp lương chân chân chỉ có thể khiến lái xe quay đầu xe lại đến trước cao ốc tập đoàn đế hào tư vừa nhìn thấy ba cô bé lại bắt đầu khóc tựa như một đầu xe hỏa lao vào trong ngực của ba khóc nức nở làm sao vậy đằng cận tư khó hiểu nhìn về bà xã trong lòng nghi ngờ bây giờ không phải là nên ở nhà trẻ ư còn đứa nữa đâu từ lúc sáng tới giờ liền giận dỗi dỗ dành ra sao cũng không được em hết cách rồi lương trần chân, chân ngã vào trên sofa, xoa nhẹ vào ấn đường đằng cận tư vội vàng buông giấy tờ ôm con gái lên trên đầu gối khẽ hỏi là chuyện gì cô bé xinh xắn nhăn mày suy nghĩ mẹ Mẹ gạt con Làm sao mà mẹ lại gạt con hả Trái lại đằng cận tư rất bất ngờ Với câu trả lời này Khóe môi gợi lên nụ cười thích thú Công chúa nhỏ nhạc nhạc ngẩng đầu nhìn mẹ đang ngồi im Sau đó nhìn ba Mẹ không nói cho con biết Mỗi ngày ba và mẹ ở cùng một phòng để làm gì Đối với vấn đề này Lương chân chân chỉ có thể đỡ chán Bên cạnh thật sự là không biết Phải nói như thế nào Một đôi quỷ sứ đằng cận tư trầm tư một chút mắt nhìn vẻ bất đắc dĩ của bà xã nháy mắt còn thật sự nghiêm túc nói mẹ không có lừa các con bố thật sự mỗi đêm đều cùng mẹ chơi đùa nghe nói như thế lương chân chân một ngụm nước thiếu chút nữa phun tới may mà cô nhịn được lúc này cô tuyệt đối phải phối hợp với ông xã bằng không lấy sự khôn khéo của con gái chắc chắn sẽ lộ tiểu công chúa nhạc nhạc nửa tin nửa ngừa nhìn bố thấy vẻ mặt anh thật sự nghiêm túc liền tin nhưng việc tiểu công chúa thích bố tuyệt đối không phải là giả chớp lông mi trên đó nước mắt còn chưa khô hai tay nhỏ bé đằng cận thư dỗ rất lâu bé mới cười rộ lên ba vậy sau này người theo nhạc nhạc đi ngủ nửa đêm không được lén lút chạy mất nữa tiểu công chúa hất cằm kiêu ngạo nói cái này đằng cận thư tạm dừng hai giây nhạc nhạc đã trưởng thành Phải học cách sống độc lập Không thể quá mức ý lại bố mẹ Đừng mạ, không muốn Nhạc nhạc nũng nịu không nghe theo Hai tay nhỏ bé ôm hai bên cổ bố Cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên thật cao Hóa ra nhạc nhạc là một cô bé không nghe lời Bố sẽ tức giận Đằng cận tư cố ý nghiêm mặt Tiểu công chúa nhạc nhạc nhảy xuống đầu gối bố Chạy vào lòng mẹ Ôm cổ cô làm nũng Mẹ, buổi tối con muốn ngủ cùng mẹ Tất cả mọi người nói bố yêu nhất là bé, nhưng bé biết kỳ thật bố yêu nhất là mẹ. Mẹ nói cái gì bố cũng sẽ không phản bác, cho nên lấy lòng mẹ cũng rất quan trọng. Trong lòng lương chân chân mềm nhũn không chịu được việc con gái tức giận và cầu xin. Được. Nhạc nhạc vui vẻ ở trên gương mặt mẹ hôn một cái, quay đầu hướng với bố cười vô cùng sán lạn, dường như đang nói. Mẹ đã đồng ý. Đằng cận tư cười đến cưng chiều mà lại bất đắc dĩ. Có vợ có con gái như thế, còn cầu cái gì nữa? Giữa trưa, đằng cận thư tính mang vợ và con gái đi ra ngoài ăn cơm, nhưng công việc thực sự là quá bận, chỉ có thể để Nam Cung giúp anh gọi bên ngoài, người một nhà ở trong phòng làm việc giải quyết cơm trưa. Lúc ăn cơm, Lương chân chân nghĩ đến một mình con trai ở nhà trẻ, liền gọi điện thoại cho bé, hỏi bé có ăn cơm hay không. Đằng cận thư thấy vậy nhíu mày thật sâu. Bà xã, con trai cần độc lập, không thể chăm sóc mãi được em đâu có chăm sóc con an an vốn cũng rất độc lập lương chân chân bất mãn cãi lại còn chưa đủ điều bé trai cần sau khi lớn là kinh nghiệm khi còn nhỏ thì không nên quá hà khắc hơn nữa an an vốn rất thông minh thầy giáo cũng khen bé là thiên tài nói đến con trai lương chân chân vô cùng tự hào đằng cận tư im lặng ăn cơm về vấn đề giáo dục con trai Anh và bà xã vẫn khác nhau, thật sự là... Đương nhiên, anh cũng không phủ nhận, con trai rất thông minh, suy nghĩ luôn vượt qua người bình thường. Điều này cũng khiến anh lo lắng, càng là thiên tài, càng phải trải qua rèn luyện mới được. Bằng không, sẽ không tìm được vị trí chính xác cho mình. Lại nhìn con gái, ngốc ngách, cực kỳ giống một cô gái nhỏ, khóe môi anh không nhịn được cong lên một chút độ cong, ngay cả khóe mắt cũng hiện lên hạnh phúc rõ ràng. Buổi chiều thứ bảy, ánh nắng tươi sáng, khắp nơi đều bao phủ tình cảm ấm áp. Trong phòng bếp, Lương Trân Trân đang rửa hoa quả, sau đó đem chúng cắt ra, bày biện thành một đĩa hoa quả xinh đẹp, nhìn đến liền thấy hứng thú. Cô bưng mâm đựng trái cây trở lại phòng khách, ông xã đang ngồi trên sofa, tập trung tinh thần nhìn tài liệu. An an và nhạc nhạc đâu rồi? Lương Trân Trân kinh ngạc hỏi, mới vừa rồi còn làm bài tập mà thầy giáo ra cho. Một lúc sau, đã không biết chạy đi đâu rồi. Đang chơi cùng với bà nội ở sân sau. Đằng cận tư vừa mới chuẩn bị đưa tay lấy hoa quả. Kết quả là bị bà xã chặn lại. Anh còn chưa rửa tay. Đằng cận tư nhăn mặt. Bà xã, anh đang làm chút việc. Em đút cho anh. Nếu bị an an và nhạc nhạc, nhạc nhìn thấy thì làm sao? Anh là ba, phải làm gương cho bọn nhỏ. Lương Trên chân, chân nói. Bà xã... Hiện tại trong lòng em chỉ có an an và nhạc nhạc, anh ở trong lòng em đã không còn địa vị gì nữa. Giọng nói của đằng cận thư có chút tủi thân. Làm không cần ăn, lương chân chân bị bộ dáng của anh làm cho tức cười, nhặt một quả nho nhét vào trong miệng anh. Ai nói, mọi người trong lòng em đều là quan trọng nhất. Anh càng muốn ăn em. Trong mắt đen của đằng cận thư liếc vị trí trên người bà xã. Không có nghiêm chỉnh, Nhanh nhìn tài liệu của anh đi." Lương Chân Chân xấu hổ liếc nhìn về phía anh một cái. Đúng lúc này, An An và Nhạc Nhạc từ cửa sau chạy vào. Đầu hai đứa đầy mồ hôi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. "Mau tới đây để mẹ xem quần áo các con có mồ hôi không." Lương Chân Chân gọi hai đứa lại gần, đưa tay sờ sau lưng bọn chúng, quả nhiên đều là mồ hôi. "Đi, để mẹ đưa hai đứa đi tắm rửa, đầu đầy mồ hôi rồi." "Mẹ Con có thể tự mình tắm rửa An An nghiêm mặt nói Lương chân chân sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé Thật ngoan Nhưng mẹ cũng cần tắm cho em gái con Cho nên hai người các con cùng nhau tắm luôn An An nghiêm túc nói Mẹ Con là con trai Về sau tự mình tắm rửa Lương chân chân bị bộ dáng nghiêm túc của con trai Làm cho vui vẻ Hôn bé Thì ra An An đã trưởng thành Vì thế cô nắm tay con trai và con gái tiến vào phòng tắm, chỉ cho con trai cách dùng sữa tắm và bồn tắm lớn, sau đó mang con gái đi vào phòng tắm khác tắm rửa. Sau khi đổi quần áo xong, nhạc nhạc liền chơi xấu ngồi trong lòng bố không chịu đứng lên, muốn anh chơi với bé. Nhạc nhạc, bố con còn công việc, con đã làm bài tập xong chưa? Xong rồi ạ. Thanh âm nhạc nhạc to, rõ ràng. Còn có bài tập mỹ thuật thầy giáo cho nữa. An An ngước đầu nhỏ lên bổ sung Lương chân chân nhìn thoáng qua con gái ý tứ rất rõ ràng Tiểu công chúa lập tức ngoan ngoãn rời khỏi người bố Ngồi xuống bên cạnh anh trai Cầm lấy vở Chuẩn bị hoàn thành bài tập mỹ thuật Sáng chủ nhật Mạc Đông Lăng gọi điện thoại tới Nói muốn mang hai đứa con trai đến trường đua ngựa Để cưỡi ngựa Hỏi anh hai có muốn mang An An và nhạc nhạc đi cùng hay không Không đợi đằng cận tư trả lời Nhạc nhạc đang ở trong lòng ngực của anh mắt sắc nghe được liền mạnh mẽ la hét muốn đi đặng cận tư không có biện pháp đành phải đồng ý qua thật muốn đi cưỡi ngựa mà công chúa nhỏ vui vẻ nhảy loạn được trên giường qua đây mẹ mặc quần áo cho con phải ngoan ngoãn nghe lời nếu không sẽ không được cưỡi ngựa lương chân chân cố ý hù dọa con gái nhạc nhạc ngoan ngoãn chạy tới phối hợp mặc quần áo với mẹ mà bên kia an an đã mặc xong chỉnh tề lặng lẽ vào nhà tắm rửa mặt. ông xã, nếu không thì gọi hai nhà Jai Ni và Cát Sa cùng đi chung. dù sao cũng là chủ nhật, đúng lúc mọi người tụ tập. Lương chân chân vừa mặc quần áo cho con gái vừa nói, ừ, em quyết định là được rồi. Đặng cận tư không nghĩ ngợi gì nói, từng lời nói hành động trong cuộc sống đã thể hiện ra sự nuông chiều. đôi mắt Lương chân chân cúi xuống, cầm lấy di động phân biệt gọi cho hai người bạn tốt. Cả hai người thật soảng khoái đồng ý, dù sao cũng khó có được một ngày chủ nhật tốt như vậy, trời trong, ánh nắng rực rỡ, thực thích hợp đi ra ngoài, nhất là tụ tập một chỗ với cả đám bạn tốt.